các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ốc chưa. Ừ ý, ý ý tôi muốn nói rằng là người mất đã 45 năm. Chẳng có một nhân chứng nào cho biết là mất ở chỗ nào, rồi cũng chẳng có ai tự tay chôn cất, mà dù có chôn đi nữa thì có dấu vết gì để lại hay không? Làm sao mà tìm được? Hoàng Nga tuy tuổi mới hơn 30 so với ông bà nhất thì chỉ là hàng con cháu, nhưng cô tiếp chuyện thân chủ không bao giờ xưng em, xưng cháu. Bởi xưng hô như vậy sẽ làm mất cái thế của mình." Cô mỉm cười tự tin đáp. <cười> "Báo cáo ông chủ tịch, có chi ạ? Tôi tìm được nhiều rồi, chứ không phải đây là lần đầu. Muốn cho chắc ăn, tôi sẽ gọi hồn người quá cố về để cho bà chủ tịch nói chuyện rồi xác minh." Điều này thì chủ tịch nhất lại càng không tin, nhưng chưa chi đã thấy vợ mình xúc động rưng rưng nước mắt, nhớ người đã khuất, nên ông dần lại không lên tiếng bài bác. Nhìn mặt chủ tịch nhất, Hoàng Nga cũng biết ông không hăng say trong công việc này, nên cô vội thêm. Người chết từ thời chống Pháp còn tìm được hai cốt, huống chi là mới đây. Nói chung, chết trong chiến tranh chống Mỹ thì không khó khăn gì. Chủ tịch nhất hững hờ đáp. Mới gì nữa, mấy chục năm rồi. Dứt lời, ông bỏ mình vợ ngồi lại tiếp chuyện Hoàng Nga, còn ông lững thững xuống nhà ăn cơm tiếp. Vì con phải trở lại văn phòng với bao nhiêu chuyện cần giải quyết chiều nay. Hoàng Nga bảo: "Thế này nhé, ngày mai bà chủ tịch sắp lễ hương ngang đầy đủ, rồi khoảng 6 giờ chiều tôi sẽ đến gọi hồn thân phụ bà về." Bà Nhất gật đầu hài lòng. "Vâng vâng, chiều mai độ 6 giờ tôi sẽ cho người lái xe đón cô vào đây, tôi phải chuẩn bị hết lễ đầy đủ ạ." Hoàng Nga lấy phone di động trong bóp gọi về nhà cho con gái bà tộc tức là cô thư ký mới mướn được một tuần. Hoàng Nga nói lớn. Thi hả? Chiều mai dứt khoát là em đừng nhận khách nhé. Chỉ bận cả ngày mai á. Ai cần thì báo họ là sáng ngày kia quay lại. Đầu dây bên kia có tiếng đáp nhưng Hoàng Nga cắt ngang. Thôi, chị đang vội, không muốn nói chuyện được. Chốc nữa thì chị gọi lại. Rồi cô cúp máy và bảo bà nhất. Vâng, cứ như thế nhé. Chiều mai độ 6 giờ nhờ bà chủ tịch cho lái xe lại đón tôi. Cảm ơn bà chủ tịch trước. Hoàng Nga đã toan đứng dậy ra về, nhưng cảm nhận được bà chủ tịch tính tình bình dị mà lại có thiện cảm với mình, nên cô nán lại gợi chuyện thêm, vì không dễ gì cô có cơ hội lọt vào nhà này. Cô vốn tự tin ở khả năng ăn nói của mình, mồm miệng đỡ chân tay, cái khả năng ấy đã đem lại cho cô xe hơi, trang phục tươm tất cùng nhiều món hàng giá trị khác mà đại đa số phụ nữ đều mơ ước nhưng rất khó đạt được. Cho nên trong bất cứ trường hợp nào cô cũng cần phải khai thác tối đa khả năng ngoại giao của mình. Huống chi hôm nay may mắn được ngồi tiếp chuyện bà chủ tịch tỉnh, một đối tác quan trọng bậc nhất kể từ ngày Hoàng Nga lao ra hành nghề ngoại cảm. Từ lúc bước chân vào sân, Hoàng Nga đã để ý ngay đến những thứ mà cô thường thấy bày ra ở những gia đình khá giả hoặc những đại gia đang có cơ sở làm ăn vững vàng. Thị dụ ngoài cổng thì hai con kỳ lân bằng đá trắng nằm gác hai bên, cửa thì treo hình bát quái gắn mảnh gương phản chiếu trên nóc, trong nhà thì hồ cá nước chảy róc rách, từng bó cây thủy trúc gọi là cây phát tài đặt trên bàn trên kệ mà bó nào cũng gồm đủ 8 cây. Và rõ nét nhất là cửa chính thì khóa lại, đặt mấy chậu kiển chắn lối không cho khách vào, cả chủ lẫn khách đều phải ra vô bằng cửa phụ bên hông nhà. Tất cả những cái đó đều là dấu hiệu chắc chắn của một gia chủ tin phong thủy. Biết được điều đó, Hoàng Nga đi thẳng vào vấn đề, vì tưởng bà nhất là người mê phong thủy, cô gợi chuyện. "Chắc bà chủ tịch không tin. Nhưng mà cuộc đời có những điều huyền bí trời sắp đặt mà mình cũng không thể ngờ được. Trong chiến tranh, bao nhiêu bộ đội nằm xuống." "Nói xin lỗi bà chủ tịch. Người đời cứ bảo là chết bờ chết bổ." nhưng mà có khi vô tình người chết lại nằm đúng một cái chỗ địa lợi, gặp thế đất tốt thì nhờ vậy mà con cháu mới phát lên trở thành phú gia. Lần đầu tiên nghe một ý nghĩ lạ, bà nhất nhíu mày hỏi. Ơ nghĩa nghĩa là cô cô cũng tin vào điện lý phong thủy à? Ơ tôi thì tôi cũng không tin lắm đâu, nhưng, nhưng mà ông nhà tôi thì làm gì cũng phải theo phong thủy, lắm lúc tôi bực cả mình. Hoàng Nga hơi giật mình nhưng vội nghiêm mặt đáp: "Ơ ơ, chết. Ừ, sao bà lại bực mình? Thưa bà, không tin cũng phải tin. Đây này, ba anh em ông Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ và Đinh Đức Thiện làm to là nhờ thân phụ các ông ấy chôn đúng vào cái chỗ đất tốt. Thầy địa lý người ta nói trước như thế, chứ không phải là sau này các ông thành công. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"